Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net phòng của mình vẫn còn đang bừa bộn Vệ sinh cá nhân Mặc quần áo ấm Rồi phi ngay xuống nhà ánh sáng Tôi hoảng hốt Khi phát hiện ra có một dòng chữ bằng máu Được viết ở phía bên ngoài cửa sổ của phòng tôi Tôi sợ quá suýt hét toán lên Trên dòng chữ đâu có ghi Mày sẽ phải chết Kèm theo đó là một cái hình đầu lâu được vẽ bằng máu rất ghê giận Ăn sáng xong Tôi vội chạy qua nhà thằng Hoàng Rồi nói với nó về cái vụ việc sáng nay tôi tìm, tôi nhìn thấy Nó sau khi nghe xong thì Hoàng hốt không kém gì tôi Trong đầu nó còn nghĩ Hồn ma và đứa bé đó sẽ về trả thù mình vì vụ việc đêm quả Nó dẫn tôi chạy sang nhà ông nội của nó. Ông của nó là một thầy Pháp nổi tiếng trong thị trấn này. Nhà ông nội nó cách nhà nó một mảnh vườn nho nhỏ. Chúng tôi vào trong nhà, không gian im lặng như tờ. Ông của nó đang ngồi ở ghế sofa mà đọc báo uống trà. Sau khi nghe chuyện của chúng tôi xong thì ông đáp Bây giờ hồn ma đang tìm cách để cháu và thằng Hoàng phải chết theo nó. Để làm tay sai cho nó. Nhưng trước hết ba ông cháu mình tối nay phải ra chỗ bia đá đó. rồi ông thở dài một hơi và nói. Hây, ngay từ đầu ta đã thấy bia đá có cái điểm gì đó khả nghi rồi. Ta nói với ông tổ trưởng nơi ấy xem xét một cách kỹ lưỡng. Nhưng ông ấy không nghe ta. Giờ mới phát sinh hậu quả như thế này. Thật là đáng buồn. Hây. Ai... Sau đó tôi và Hoàng ra về. Tôi còn dẫn Hoàng lên xem căn phòng của tôi. Nơi cánh cửa sổ có chữ viết dính máu đỏ. Thằng Hoàng xem xong rồi nói. Có cái gì để tôi này Ta với mày tình Tôi đến Tôi cùng ông của thằng Hoàng Đi đến nơi bia đá ma quái đó Để tìm hiểu nguyên nhân Cái chết của hồn ma Để mà giải trừ giúp hồn ma đã siêu thoát Không còn ở lại Chốn nhân gian Đi làm hai ai nữa Đêm này Đúng thật là một cái đêm lạnh lẽo Chúng tôi đi trên quần đường Mà không khỏi run sợ dùng mình Ngoại trừ ông của Hoàng, rồi cái gì đến cũng sẽ đến. Ông tạo thành một vòng kết giới cho chúng tôi bao gồm hỗn hợp gạo và muối được dắt xung quanh vòng tròn đó. Xong xuôi đâu đó thì ông làm một nghi thức gì đó mà chúng tôi chẳng hiểu. Rồi ông ấy nói chuyện một mình, hay nói đúng hơn là nói chuyện với thế giới vô hình nào đó. Hồn ma đó ban đầu còn chống cử không trả lời Nhưng sau khi lấy roi mây vụt vào con ma Một tiếng thét kinh dị khiến chúng tôi đang ở trong vòng tròn kết giới cũng phải xuống mình giờ hồn ma bắt đầu kể chuyện Trước kia cô ta là một thư ký giám đốc cho một công ty lớn trong thành phố Nhưng rồi chỉ vì một âm mưu của một người nào đó mà dẫn đến nông nỗi này. Người đó giết cô ấy. Thầy mà ông thầy ở vùng biển núi xa xôi, chấn hồn cô gái vào trong bia đá ấy để chuyên đi hại người. Hồn ma khóc lóc đau khổ bảo rằng muốn được siêu thoát nhưng vì một lý do nào đó mà không thể siêu thoát được. Mà vẫn phải làm như thế này. Dương khí đủ mạnh để siêu thoát Ông nghe xong mà điến cả người Cái đó chả phải ông đã nghe Hoặc nhịn qua cái cuốn sách Hoặc người sư phụ chuyển miệng hay sao Đó là một loại bùa chú cực mạnh Trong tất cả giới pháp sư Đều kiêng kỵ thứ này Vào như cấm vĩnh viễn Không được dùng cái tà thuật đấy Nhưng nó mà rơi vào tay kẻ xấu thì không biết xảy ra hậu quả thảm khốc và nghiêm trọng đến mức như thế nào nữa. Ông nghĩ tới một cái tên đồng môn của mình. Sau khi hóa giải được lá bùa xong, ông tức tốc bắt xe lên tận miền núi xa xôi để tìm người huynh đệ mà hỏi chuyện. Chúng tôi thì anh nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net